Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin cô hãy giúp tôi. Người đàn bà kia nghe xong lại bật cười ha ha. <cười> Đợi ta một lý, cho ta một lý do để cứu ngươi. Cả tỉnh chỉ mong có vậy, vội đáp. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện còn dang dở, chắc chắn cô vẫn còn lưu luyến bụi trần nên mới không chịu siêu thoát. Cả tỉnh nghe chị gái kẻ nếu hồn ma vất vưởng mà không chịu đầu thai Người vẫn còn vương vấn chuyện nhận ra Nên cô mới nhắm mắt phán bừa Không ngờ giọng nói của hồn mai tia khẽ trùng xuống Lộ gió bị thương Người hứa chắc chắn sẽ giúp ta Khả Cành bội gận đầu Khẳng định chăng định Chỉ cần trong phạm vi của tôi Tôi nguyện dốc hết sức mình giúp cô Người kia một hồi ngẫm nghĩ khẽ nói Nếu muốn thoát khỏi đây Chứ hết người phải thanh tẩy đôi mắt Cô vô cùng là lắng hỏi rồi Thanh tài là gì vậy? Là tôi sẽ không nhìn thấy gì luôn hay sao? Không phải nghĩa là người sẽ phải gia nhập thế giới tâm linh Nhìn được những hồn ma như ta Nhưng điều này vô cùng phiền phức Và cũng cực kỳ nguy hiểm Khi người nhìn thấy họ Thì đồng nghĩa với việc luôn bị họ quấy nhiễu Thế giới bên này cũng hiểm ác chẳng khác nào nhân gian Bởi những hồn ma kia có sức mạnh vô cùng ghê hớm. Nhưng nếu ngươi không làm vậy thì cũng chết mộc xác ở đây. Hoàn toàn không có cách. Với lại, nhìn ngươi, ta thấy rất có duyên với thế giới này. Bởi vậy ngươi mới nghe được tiếng của ta. Đây là con đường duy nhất để thoát thần. Khả tình chẳng nghĩ ngợi lâu, màu trong đồng ý Được, tôi nghe theo sự chỉ dẫn của cô. Người phụ nữ kia tiếp tục chỉ dẫn. Ngươi đi sát vào góc tường ghế bên phải Thấy cái bùa màu đen kia không Hãy giỡn nó xuống rồi nuốt vào bụng Lúc ấy cả người ngươi sẽ vô cùng đau đớn Lúc nóng như thiêu dụi cơ thể Lúc lại lạnh tới thấu xương Nhưng tuyệt đối không được hé răng kêu ca nửa lời Chỉ cần ngươi nói Phép thuật này là tức tiêu tan Đây là lá bùa duy nhất làm được điều đó Mọi sự trông chờ vào chính bản thân của ngươi Nhớ hết lời ta dặn chưa Khả tình bội gật đầu Cô bước nhanh lại cuối góc hầm mộ Nhẹ nhàng tháo cái bùa đó ra Làm y như người kia chỉ dần Mùi dây lâu ngày ẩm mốc Cộng với mùi mực tàu vô cùng khó chịu Cô nhắm mắt nhắm mũi Nhai vội nuốt ức xuống bụng Nhưng cả bụng cô quản thắt lại muốn ốc ra tại chỗ Khả tình cố gắng ngăn không cho nó ra ngoài Cứ khi trào lên cuống họng cô lại Nuột ngược trở lại Cái cảm giác này khốn khổ vô cùng Chỉ 10 phút sau Cảm giác cơ thể nóng rực Như ngọn lửa đang cháy phừng phừng Cả người khả tình Bị đốt cháy, mồ hôi vã ra như tăm Nhưng nhớ lời người kia rằng Cô quyết không hé răng nửa lời Sức nóng mỗi lúc một mạnh hơn Tưởng chừng cả cơ thể bị thiêu dụi Khi đã vượt sức chịu đựng khả tình Sẽ bội vản áo cuộn tròn Nhét vào miệng để ngăn không phát ra tiếng Ngay cả hồn ma kia Cũng không thể tưởng tượng được rằng Người con gái có thân hình Mỏng manh yếu đuối này Lại có sức chịu đựng bền bỉ tươi vậy chưa kia ma nữ này Cũng đã chỉ cho bao nhiêu người Làm y chang như vậy Nhưng rất tiếc chưa ai vượt qua được cửa ai đó Cô gái này là người duy nhất Một canh giờ sau Cơn nóng kia cứ dịu dần Dịu dần rồi tắt ngấm Khả tình chưa kịp vui mừng Thì cơn lạnh lại ào ảo, ảo ập đến Lần này cũng khắc nghiệt Không kém đợt đầu Zt tê tái Thấu xương thấu thịt Cô ru lên bẩn bật Cả người như muốn đóng băng tại chỗ Khuôn mặt khả tình càng lúc càng tái nhật Hai tay muốn ù cả đi Đầu ủ Nghe như có tiếng ong bò vẽ Tim đập mỗi lúc một mạch Rồn dập liên hồi Cô dường như đã kiệt sực Lo lắng không biết mình có thể chịu nổi được hay không Nhưng lúc này Sự sống trong cô trỗi dậy mãnh liệt Thầy khát khao sống Nó chảy bỏng hơn bao giờ hết Cô dặn lòng phải quyết tâm vượt qua Nếu không sẽ chẳng còn có cơ hội Khả tình ngồi xem bằng lại Hít thở thật sâu Cô vứt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu Ngồi yên lặng Kỳ lạ thay Khi đầu óc trống rỗng, cảm giác khó chịu kia không còn nữa, nhưng cả người cô vẫn nặng trịch như có tảng đá nặng đang đẻ lên. Cô ấy tiếp tục lại ngồi thiền như vậy. Trừng nửa cánh giờ sau, khi thấy cả... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net